Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dòng tay ai đó giữ chặt lấy tôi. Từ lần đó, ba không dám lại gần lúc về trong mơ với tôi nữa. Rồi tôi lại mơ thấy ba về, tôi lại vừa khóc vừa nói. Ba ơi, ba đừng bỏ con. Thì lúc đó ba cũng khóc. Ba nói là ba đi đột ngột quá chưa lo được cho hai chị em con được đầy đủ. Rồi tôi lại tròn tỉnh dậy. Trong tim tôi cứ thắt lại linh tính như là có cái chuyện gì đó Tôi liền gọi về cho mẹ hỏi có chuyện gì Nhưng mà mẹ giấu không có dám nói với tôi Tôi gặng hỏi mẹ thì mẹ mới nói là Tối hôm qua mẹ mới có thắp nhang rồi mẹ khóc Mẹ nói với ba là tại vì Em gái của tôi học giảm sút sau khi ba tôi mất Học kỳ 1 của năm lớp 10 Nó từ đứa giỏi xuống còn có trung bình Mẹ tôi lo quá, nên thấp nhang mà nói chuyện với ba chỉ cầu mong cho chị em tôi được bình ổn tinh thần. Tôi biết ba tôi thương chúng tôi lắm, nhưng mà ông bất lực đâu làm gì được. Ông chỉ đứng ông buồn thôi, và ông than thở với tôi như vậy. Cho nên tôi có căng dặn mẹ tôi là từ nay về sau đó, mẹ đừng có thấp nhang mà mẹ khóc với ba như vậy nữa, làm cho ba sẽ lo lắng. Bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta cùng vượt qua. Nếu mà mẹ làm như vậy hoài, ba sẽ không có yên lòng đâu. Và nghe lời tôi từ đó, mẹ không có dám thách nhang mà khóc với ba nữa. Rồi một lần nữa tôi lại có giấc mơ. Tôi thấy ba chở tôi đi, trên cái con đường hướng ra Nghĩa Trang, nơi mà ba tôi đang yên nghỉ đó. Rồi đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện từ xa mới chỉ vô mặt ba tôi mà mắng. Mày á, mày hứa với tao... Tết mày lên thăm tao, mà giờ tao xuống thì tao thăm mày mà mày như vậy đó hả? Tôi ngạc nhiên, thì sau đó ba mới thả tôi xuống. Rồi kêu tôi đi lại nói với chú đó là ba con mới bệnh vậy vài bữa sẽ lên thăm chú. Cái giấc mơ nó rõ ràng như là là phim, thước phim ở trong TV vậy. Sáng hôm sau tôi gọi điện nói với mẹ. Mẹ tôi giật mình kể là hôm qua có cái chú bạn thân của ba đến thăm nhà. Cũng ra ngoài mộ vừa thắp nhang, vừa nói những câu giống như giấc mơ của tôi đêm qua. Tôi đâu có biết đâu, mà tại sao trong giấc mơ. Câu nói tôi nghe chú đó nói với ba tôi, mắng ba tôi, mày hứa với tao Tết lên thăm tao. Mà giờ tao xuống thăm, mày thế này đây đó hả? Y chang như mẹ tôi thực lại. Tôi đi học, rồi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, xa nhà. Ngủ thì tôi không có thích nằm nệm tôi cứ lăn ở dưới đất mà ngủ cho nó mát. Rồi mùa mưa, trời trở lạnh, ba lại về. Ba vừa trải cái mền vừa nói, thôi ngủ trên mền đi con, trời trở lạnh rồi sẽ bệnh đó. Tôi tỉnh dậy mà nước mắt lăn dài, cái tình yêu thương đó cứ mãi trong tim tôi. Hôm sau tôi cứ gọi về nói chuyện với mẹ. Mẹ lại nói là mẹ đã thắp nhang, căn dặn ba phải chăm sóc cho con. Chứ con Ngân nó lì lắm, chỉ toàn ngủ dưới đất rồi cảm hoài. Vậy đó. Mà không hiểu sao ba về, ba kêu tôi đừng có nằm ngủ dưới đất nữa. Rồi tôi kết hôn, cũng trải qua nhiều khó khăn, cực khổ. Phải nói mê tính mà, ngày cưới tuổi tác hộp không hộp. Cãi nhau chí ké. Cho đến khi định được ngày rồi. Chắc có lẽ ba tôi cũng biết. Ông vui lắm. Ông liền về trong giấc mơ. Và ông đã chở tôi đi lựa hoa cưới. Mà phải đi hoa mua ở bên đường Hồ Thị Kỷ. Ba vui lắm. Ba chỉ hoa này đẹp. Hoa kia đẹp. Phải nói lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái niềm vui của ba. Mà trong giấc mơ của tôi. Giống như ba biết tôi sắp sửa làm đám cưới vậy. Khi lửa tới lửa lui, ba mới nói cẩm tú cầu là đẹp nhất. Thế là đám cưới của tôi, tôi tự tay và chồng tôi cũng cùng nhau để mà lo lắng. Tự tay chúng tôi, đám cưới của tôi, tất cả đều là làm theo cái điều mà ba tôi thích. Thiệp cưới tôi in qua cẩm tú cầu, qua cưới cũng là cẩm tú cầu, chụp hình cưới cũng với cẩm tú cầu chú rể mà lúc đón dâu tôi thuê đúng cái bộ vest như mà lần cuối cùng chú phong đến gặp tôi cái bộ vest màu xanh cô ban thần thánh đó dạ yeah, quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện